Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một người nào nhiều tiền như vậy? Là Bách Việt ngạc nhiên mà lặp lại. Cậu ta nói với tôi nếu không hợp tác. Cậu ta sẽ làm cho tôi không nhận được học sinh. Cũng đừng nghĩ đến có thể bán cho người khác. Dù sao cũng đã thoát thân. Dành được toàn bộ yêu sách. Ông ta cũng bực với đối phương. Tại sao phải chấp nhất cái nhà trẻ nhỏ này? liên tục mà hỏi tới. Người đàn ông đàm phán với ông mới tiết lộ. Ông chủ phía sau màn này đã có một thời gian qua lại với La Bách Việt. Nói đến việc này, thật ra là ông vô tình bị cuốn vào ân oán của hai người này nha. Tôi tuyệt đối không có loại đạn bè ác bá như vậy. Bây giờ là xã hội pháp trị, anh ta ác liệt như vậy, ông có thể báo cảnh sát, vì sao lại có thể ngoan ngoãn nghe lời được chứ? Bất chợt trong đầu cô dạy qua hình ảnh của người kia. Có nhiều tiền, có thế lực lớn đến mức có thể làm ra chuyện này, thì thật sự là cô có biết một người, Thế nhưng anh ta cũng không phải là loại người như thế Chính là người cô đang nghĩ đến đó Nghe ông ta khẳng định Mà lá bách việt chỉ cảm thấy trên đầu như là bị dám đánh Không phải là Anh ta họ tô đó chứ Lá bách việt à Tất cả nhờ cô rồi Tôi đã đồng ý với mọi người tìm người mua để có thể tiếp nhận nhà trẻ này Thế nhưng người kia dùng đủ mọi cách để ép buộc tôi Tôi bắt đắc dĩ mới bỏ lại cô ở cửa Có vẻ như cậu ta không có ý định tiếp tục đề trường hoạt động Cô có quan hệ với cậu ta Chỉ có cô mới có thể ngăn cẳn được cậu ta thôi Tôi biết rồi Là bách việt chán nằn đặt ống nghe xuống Lạnh lùng nhìn vào chiếc xe hàng nhoáng Qua bên ngoài cửa sổ Cửa xe vừa đúng lúc mở ra Cường mặt mà cô rất quen thuộc lại xuất hiện Thư ký Diệp Hoài Văn bước xuống xe Nói với người trong xe Chúng ta đã đến rồi, tư chủ tịch Một chiếc giày da bóng lắng Từ trong cửa xe bước ra Mang theo đôi chân dài làm người khác phải sáng mắt Một mỹ nàm xuất hiện trước mắt của mọi người Anh chậm tính tuân mỹ, trông thần tái có vẻ lạnh nhạt quý khí. Ở vụng màu xám cho, hiện ra dáng người cao to ký phách mê người của anh. Anh chậm rãi đi tới, bước chân vững vàng ẩn chứa lực, giống như là họ nhà mèo, ưu nhã, mã uy nghiêm. Các thể cô giáo nhìn ngây ngần cả người. Vị này không phải là người đàn ông độc thân cao cấp mà lúc nãy bọn họ vừa mới thảo luận hay sao. Chính là chủ tịch của bách hóa Mai Hoa, mà ngay cả minh tinh cũng không đẹp bằng một nửa anh ta. Là anh ta đã mua nhà trẻ của bọn họ sao? Diệp Hoài Văn đi theo chủ tịch nhiều năm, đã quen với các phụ nữ trợn mắt hám mồm nhìn chủ tịch của anh ta, đưa dành tiếp cho nữ giáo viên đứng cạnh cửa. Xin chào, tôi là thư ký của chủ tịch Bách Hóa Mai Hoa. Xin hỏi là Bách Việt Tiểu Thư có đề không ạ? Xin, xin, xin hỏi, là hai người môi trường của chúng tôi sao? Nữ giáo viên hương phấn đến mức cả lăm, nhìn chằm chọc vào tô tế nhân ở sau lưng anh ta. Đúng vậy. Hai chữ vừa cắt ra thì trong phòng bạo động, tiếng thét và tiếng hô hoán chói tai vang lên triền miên. Cứ việc phấn cười đi, sau hai phút bảo đảm bọn họ sẽ chuẩn bị kêu cha gọi mẹ. Diệp Hoài Văn ở bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười để cao âm lượng. Xin hỏi lá bách việt tiểu thư. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, bên trong những tiếng thét choi tai ổn ào. Hai người tới đây là làm gì? Lá là bách việt tràn đầy địch ý, nhìn chăm chăm vào tố tế nhân. Quả thật lạ anh. Vẫn là người đàn ông anh Tuấn không tì vết, so với trong trí nhớ của cô thì hình như càng thâm trầm kín kẽ hơn. cánh 6 năm mới gặp lại, nhưng trong lòng cô cảm thụ khó mà phân biệt được. Người đàn ông này, cô không muốn nhớ tới, nhưng lại không thể nào quên được, chính là chồng trước của cô. Chào dung đã từng trải qua biến cố, nhưng là Bách Việt vẫn mong đợi có được một gia đình. Vẫn ôm một ước mơ đối với hôn nhân, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ly hôn như vậy. Mà cuộc hôn nhân chỉ vẹn vẹn duy trì Trong 4 năm ngắn ngủi. Năm thứ ba cao trung Cô Kim được chân phục vụ ca đêm Ở một quán đồ nướng Gần quán đồ nướng có một trường đại học Sinh viên ở đó thường hay tới đây dùng cơm Cô có chú ý tới một người thanh niên lịch sử tuấn tú Anh ta tên là Tô Tế Nhân Là học đại tứ Không giống như các bạn học của anh Luôn luôn ồn ào cãi nhau Anh luôn luôn yên tĩnh mà dùng cơm Mỉm cười lắng nghe bọn họ nói chuyện Cả năm cô đi làm hàng người gì cũng đều đã gặp, thế nhưng sự điềm tĩnh của anh ta lại đặc biệt hấp dẫn cô. Về sau trong quán có vài vị khách đã đi làm, một người trong đó cứ quấy rầy cô, có được số điện thoại của cô, cô không thể thất lễ với khách được. Cứ đến lúc sắp phải hao tổn tâm trí, thì anh ta đều sẽ gọi cô. Cô nhanh chóng đi tới, anh sẽ chọn mấy món ăn, cô vào nhà bếp gọi món, thuận tiện núp lại ở trong nhà bếp luôn, cho đến khi nhóm người kia rời đi sau khi thấy tình hình này lặp đi lặp lại mấy lần, cô hiểu được là anh ta giúp cô giải vay, liền nói lời cảm ơn với anh ta. Anh ta nói, tôi chỉ là muốn gọi thức ăn mà thôi. Đôi mắt nghe chuyện hot nhất tại